chương năm trăm ba mươi ba bị câu dẫn mắt ưng quả nhiên không hổ là tây hải lớn nhất mua sắm thiên đường đứng ở cái này bên trong thuyền cũng thật nhiều dịch thân nhìn lướt qua chung quanh đội thuyền có hải tặc hải quân cũng có thuyền hàng vân vân nếu không ngươi cho rằng thiên đường đảo tên là cho không nơi đây không chỉ là mua sắm thiên đường vẫn là một cái có thể cho ngươi hưởng thụ cực kỳ xa xỉ sinh hoạt thiên đường bà tổ lợ mẹ cù mạ nói rằng thì như đây dịch thần bên rừng thuyền vư a hỏi ác ma chiến hạm bảo trì phổ thông dưới trạng thái cùng một con thuyền phổ thông thuyền hải tặc không có gì khác nhau vì vậy đ ầ u ở chỗ này cũng không sợ bị người phá hư tiểu tri nhục lâm bốn chữ đã đại biểu hết thảy ha ha tiểu tri nhục lâm ta mỗi ngày đã qua lấy nhất tiểu trì nhục lâm sinh sống dịch thần tay phải ôm cả dù dạ tay trái ôm suna tả ủng hưu bao tiêu sai đến đường lớn bữa trước lúc đưa tới không ít người chú ý cho n g ư ờ i đẹp mặt xù nạ gác r ộ n g bất quá nàng và cả rủ dạ trên mặt đều mang nụ cười điểm mỹ không ba hiển nhiên dịch thần nói mỗi thiên hòa cuộc sống của các nàng so với t i ể u trì nhục lâm còn t i ể u trì nhục lâm còn vui sướng hơn điều này có thể không cho các nàng vui vẻ không chiếu cố một chút dân ép tha cảm xúc có thể chứ không phải bà tổ lờ mẹ cù mạ làm bọn họ thợ đóng thuyền dịch thần tuyệt đối không dám tin tưởng về sau cái kia so với mỹ hạt còn ít hơn nói t r ầ m mặc ít nói bạ tổ lờ mẹ cù mạ tuổi trẻ thời điểm lại còn có điểm nói nhiều chủ yếu là chiếu cố tâm tình của n g ư ờ i đi dịch thần liếc mắt một cái vóc người tỷ lệ hết sức cổ quái gấu coi lại một bên tuy là khuôn mặt còn hơi có vẻ trí nen nhưng có thể nói thần lai chi bút sắc bén hai mắt để cho tràn ngập ngang ngược mỹ hạt phải dùng tới trực tiếp như vậy sao bạ tổ lờ mẹ cù mạ nhìn thoáng qua cùng hắn đồng dạng độc thân nhưng vừa bước đảo về sau liền bị chu vi từng cái trang phục sơ hai lít trên người cũng chỉ có mấy khối bày h o à n a cô nàng xem trọng mỹ hạt n h ì n không được hít một tiếng cái này không công bằng a hâm mộ không hết mỹ hạt vô vô bạ tổ lờ mẹ cù mạ chỉ là dáng vẻ của hắn thấy thế nào cũng không giống là ở thoải mái ngược lại càng giống như đang lấy le như ngươi vậy nói chúng ta làm sao còn làm bạn thiên đường đảo nhất định chính là cùng loại dịch thần thế giới las vegas t r u n g quanh nữ nhân từng cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp cá tính cũng đối lập nhau còn lại đảo nhỏ nữ tính muốn điên cuồng ý em m ở ra nhiều lắm xem mấy người phụ nhân đã chủ động đi tới mỹ hạt bên người cùng hắn bắt chuyện sẽ biết s o á i ca lần đầu tiên tới nơi này đi tago y lai tây có muốn hay không ta cho ngươi làm người hướng dẫn du lịch ra một cái cơ h ộ i là bằng chỉ mặc ba di an thư cờ đ ồ bơi lai tây đối với mỹ hạt ném một cái m ị nhãn có thể nói cho ta biết vĩnh c ử u kim đồng hồ cùng ghi lại kim đồng hồ ở nơi nào mua sao mì hạt căn bản không vì sở động chỉ là bình tĩnh nhiều lời no y chỉ là dáng vẻ của hắn rơi vào bạ tổ lờ mẹ cù mạ trong mắt thấy thế nào đều giống như ở lấy khiêm tốn phương thức tiến hành cao r ộ n g trang bức ai nhìn tả ù n g hữu bão tiện sát người bên cạnh dịch thần nhìn nữa bị nhiều cái h o ả n a mị nữ bao vây mì hạt cuối cùng nhìn cô linh linh không người hỏi thăm chính mình bà t ố lợi mẹ cụ mạ chỉ có thể thần tình chán trường đi ở mặt sau cùng n g ư ờ i cái này tới đối với địa phương cũng v ẫ n đối người theo tỷ tỷ đi lai tây nói ra cam đoan mang ngươi mua được nhất lợi ích thực tế thứ thiệt vĩnh cựu kim đồng hồ cùng ghi lại kim đồng hồ lai tây cùng nàng đồng bạn khả năng coi trọng mỹ hạt chẳng những sung phong nhận việc làm hướng dẫn du lịch còn cấp tính tiền không cần nhìn cũng biết nàng vẫn là tìm kiếm kích thích quá ngập trong vàng s o n sinh hoạt nữ nhân thật đúng là một cái sống mơ mơ màng màng ngập trong vàng son địa phương dù nạ cảm thán nói một đi ngang qua tới nàng hai tay thấy được cái gì gọi là thiên đường đảo nhẫn giới không có một địa phương có thể so sánh nơi đây càng để cho người hưởng thụ sinh hoạt dung dịch thần lời nói mà nói nơi đây hoạt thoát thoát chính là một cái vĩ đại tuyến đường an toàn bản las vegas có mấy cái này thiên đường đảo nữ nhân dẫn đường rất nhanh thì mua được ký ức tranh vĩnh c ử u kim đồng hồ thậm chí một ít chỉ có ở vĩ đại tuyến đường an toàn khả năng mua được hàng hải nhu yếu phẩm cũng mua được x o á i ca các ngươi thật là biết chọn thời gian tới thiên đường đảo hôm nay nhưng là thiên đường đảo ba tháng một lần đại hình đấu giá hội bên trong bán đấu giá đều là các loại vật chân quý kỳ chân dị thú có hứng thú hay không đi xem lai tây dùng một loại nam nhân chứng kiến mỹ nữ thời điểm họa giờ ánh mắt nhìn mỹ h ạ t không có hứng thú mỹ h ạ t trước sau như một bình tĩnh đ ạ mạc phải không nhưng thực sự là đáng tiếc cái này bên trong đấu giá hội nhưng là không thua với quần đảo xạ ba áo đỉ đấu giá hội bao nhiêu à có thời điểm còn không có xuất hiện danh đao đấy lai tây nhìn thoáng qua mỹ hạt sau l ư n g dài kỳ gì, khoe miệng lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười dẫn đường mỹ hạt mặt không thay đổi nói rằng lai tây cùng nàng mấy người đồng bạn lại che miệng khẽ cười đây là cái gì kiếm hảo như vậy thì bị câu dẫn đi nha bà tô lợ mẹ cú mạ ước ao ghen tị nói rằng được rồi không cần ghen tỵ ngươi có thể tuyển trạch tìm một cự nhân tộc mỹ nữ nha dịch thần ă n ủi chỉ là hắn thoải mái lại làm cho bạ tổ l ờ mẹ cù mạ trực tiếp l ệ rơi chiều cao của hắn ở trong nhân loại là rất cao nhưng ở cự nhân tộc ở giữa cũng là rất tờ hờ ập tờ hắn muốn tìm nữ bằng hưu thật đúng là không dễ dàng hoan nên các vị tới tố hai trăm ba mươi bảy thêm thiên đường đảo đấu g i á hội chúng ta đấu giá hội d â n các loại kỳ chân dị vật nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ đấy dịch thần bọn họ đi vào đấu giá hội thời điểm đấu giá hội cũng vừa vừa mới bắt đầu tới bên này vài cái vóc người hoàn a nàng hoàn toàn đem mỹ hạt bao vây lại đối mặt như vậy dù hoặc tương lai của chúng ta thế giới đệ nhất đại kiếm h à o hoàn toàn là bất vi sở động mấy cái này nàng tuyệt đối là hưởng phí t â m cơ a cả rủ dạ có chút buồn cười nhìn mấy cái không ngừng chọn đấu mắt ưng nữ nhân h á n tuy là không phải nói đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú nhưng tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ cảm thấy hứng thú là thật dịch thân cũng cười lắc đầu chúng ta kiện thứ nhất muốn mua vô chính là lớn hải b í bảo trái ác quỷ phụ trách chủ trì đấu giá hội đấu giá sư cũng không có nhiều lời nửa câu lời nói nhảm trực tiếp khiến người ta đem kiện thứ nhất vật phẩm mang lên h ì sợ khạ z z h ì sơ tiến đến cái này bên trong cơ bản đều là không phải phú tức quý người đối với vật tầm thường đương nhiên không để vào mắt nhưng chứng kiến cái này bên trong đấu giá hội kiện thứ nhất lấy ra chính là trái ác quỷ thời điểm cũng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh danh tác ca dịch thần cũng là mừng rỡ có thể đem trái ác quỷ tùy ý lấy ra bán đấu giá người nhưng là không nhiều lắm á chương năm trăm ba mươi b ố hạ gia học giả bị coi thành nô lệ đấu giá tin tưởng trái ác quỷ tác dụng cũng không cần ta nhiều lời các vị đang ngồi ở đây đều lòng biết rõ như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá trái ác quỷ giá quy định một trăm triệu mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm triệu đấu giá sư tiếng nói vừa dứt lập tức đưa tới toàn trường oanh động trái ác quỷ ở vĩ đại tuyến đường an toàn giá thị trường đều là một trăm triệu bờ gì trở lên hơn nữa còn là có tiền mà không mua được thật vất vả ở chỗ này gặp phải hơn nữa có thể dùng tiền để giải quyết những thứ này qua đây trang bức khoe g i à u hưởng thụ sinh hoạt phú hảo cái gì cũng không nhiều tối đa chính là tiền ngay lập tức sẽ cướp đoạt bắt đi một trăm triệu năm triệu một trăm triệu một nghìn vạn năm triệu năm triệu thêm bạn nhóm thật sự là quá hẹp hòi cái này trái ác quỷ ta cắn một trăm triệu hai nghìn vạn bối lợi một cái ôm hai cái m ị nữ nhân đại kêu lên hắn như thế vừa gọi d ầ m d ĩ bán đấu giá bầu không khí càng thêm nhiệt liệt rất nhiều người đấu giá đứng lên dần dần không chỉ là vì đạt được trái ác quỷ vẫn là vì xả giận chúng ta có muốn hay không tiền của ta đều bị ngươi thua hết làm sao đấu giá xù nạ lời nói còn chưa nói hết dịch thần đánh liền đoan nở no y làm sao nhanh như vậy xù nạ một bộ rất khiếp sợ bộ dạng có thể nàng lời nói ra lại làm cho người chung quanh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng chúng ta phía trước không phải mới có đoạt mấy chiếc thuyền hải tặc sao đoạt bao nhiêu con thuyền cũng không đủ người thua dịch thần buồn bực nói ở đôi tú ân ái thời điểm trái ác quỷ rất nhanh thì bị người bắt lại có trái ác quỷ đốt bầu không khí từng cái phú hào đặc biệt những cái này trẻ tuổi nóng tính con em nhà giàu càng là dốc hết sức muốn bắt nhiều thứ hơn không chỉ là vì vượt trên người bên cạnh đồng thời cũng là cái này đấu giá hội gì đó đích sắc rất đáng giá bọn họ đi mua liên tục đấu giá ba cái sau đó đấu giá sư giơ lên một tay lập tức hấp dẫn mọi người chú ý sau đó phải tiến nhập đấu giá hội vòng thứ hai tiết đấu giá sư vỗ tay một cái bị khóa lấy một nam một nữ được đưa đến trên đài tin tưởng các vị thật tò mò thân phận của bọn họ tuy là bọn họ không phải là cái gì nhân ngư không phải là cái gì ngư nhân nhưng bọn họ cũng không là người bình thường cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ nhưng là đến từ khảo cổ thánh địa hạ g i ả xuất từ cái kêu bên trong học giả đều là bác học nhất người mang theo bọn họ mặc kệ đi nơi nào cũng không cần gánh tâm ngữ nói không thông gặp phải cái gì chân quý lại những t h ứ không biết tuyệt đối không cần lo lắng không biết bọn họ lập tức có thể vì các ngươi phân biệt ra được có thể có hạ dạ học giả làm đầy tớ của các ngươi trương hiển không chỉ là các ngươi tài phú vậy thì các ngươi thân phận và địa vị đương nhiên đây hết thể không phải trọng yếu nhất nghe nói bọn họ còn biết đạo nhất cái bảo tàng vị trí chỉ cần các ngươi chụp được bọn họ nói không chừng có có thể được một cái bảo tàng ngẫm lại cũng làm cho động lòng người đi tâm động không bằng hành động giá khởi điểm một triệu con em nhà giàu thích nhất là ưa thích ngoại trừ các loại n g ậ p trong vàng son sinh hoạt ở ngoài chính là kích thích tâm bảo thám hiểm không ít con em nhà giàu đều rất thích đấu giá sư lời nói nhất thời đưa tới không ít người c ấ p đ o ạ n ba xu na nắm cái ghế tay vịn nhất thời nát bấy rớt lẫn nhau đều là nhân loại đều là vĩ đại tuyến đường an toàn chính giữa đồng tộc nhưng bắt người đảm đương làm hàng giống nhau đấu giá hơn nữa bọn họ lại còn vui vẻ như vậy nhu cầu danh lợi cả rủ dạ ánh mắt lạnh lẽo không nói nàng cực kỳ thích vĩ đại tuyến đường an toàn cái này địa phương Coi nếu h không thích cái này địa phương, hãy nhìn đã có người đem nhân loại trở thành chó lợn, hàng giống nhau h ư người nàng này lợn, giống cũng là giá trở tới cái có loại địa đã đem đấu t ghét. sức chán n ế như rời bến làm hải tặc làm hải quân các loại ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới ở giữa ngươi giết ta ta giết ngươi chết chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người nhưng những n à y người không phải hải tặc hải quân chỉ là người thường lại đem bọn họ chóc đảm đương nô lệ không bằng heo cho tới đấu giá thật sự là quá ghê tởm một ít xù nạ đôi mắt cũng là hàn quang bắn ra bốn phía ở vĩ đại tuyến đường an toàn cái này nhược nhục cường thực thế giới hải quân hải tặc giữa chém giết chết bao nhiêu người xù nạ cũng sẽ không c a o mày xuống chỉ là đem một ít người thường trở thành nô lệ phách buôn bán đấu giá tùy ý nhờ ưu lìn lại vượt ra khỏi nàng giới hạn không vì nàng tiếp nhận nơi đây hoàn hảo một ít ta nghe nói ở vĩ đại tuyến đường an toàn quần đảo xạ ba áo đỉ thiên long nhân nhưng là đem mọi người trở thành chó lợn đồng dạng đối đãi bà tổ lợm mẹ c ù ma nói rằng hạ giả sao không nghĩ tới đường đường học giả đều sẽ luân lạc tới tình trạng này bất quá ở vĩ đại tuyến đường an toàn cái này tuy là mỹ lệ mộng huyễn nhưng là nhược nhục cường thực địa phương lại bác học nếu như không có thực lực cũng là vô dụng a dịch thần lận tung rồi túi tiền cũng không tìm tới một mao tiền Muốn mua này hai hạ học cái giả vạn, dưới đa tạ các vị người đàn ông này ngoài miệng nói thừa nhận nhưng trên mặt lại mang theo khiếm biển khoe khoang hạ giả nữ học giả sao ta còn thực sự chưa thử qua nữ học giả tư vị là như thế nào ẩm ẩm không ai nghĩ tới là người đàn ông này vừa mới nói xong ở đấu giá hội phía trước nhất có mấy người bỗng nhiên nhảy lên bản đấu giá một cước đem đấu giá sư bay lôi nhã rút đi mau một người trong đó nữ nhân đối với hai cái bị coi thành nô lệ bán đấu giá hạ dạ học giả nói rằng ổn vì ạ hai cái hạ dạ học giả vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt ngân phát người phụ nữ nói người nữ nhân này có chút quen thuộc không ai nghĩ đến ở thiên đường đảo đấu giá hội bên trên thế mà lại phát sinh như vậy sự tình dù sao tới đây bên trong đều là người có tiền cực nhỏ có thể như vậy chém giết người nhanh cho ta bắt được bọn họ đấu giá sư hét lớn nơi đây dù sao cũng là đại hình nhà đấu giá duy trì trật tự cam đoan vật đấu giá an toàn nhân viên an ninh vẫn phải có từng cái người xuyên áo đen nhân viên an ninh lao tới mỗi người c ư nhiên đều lấy tiền các ngươi mau dẫn lôi nhã cùng rụt đi ta tới đi đoạn hậu ổn vì ạ lấy r a súng săn hướng về phía trước mặt bảo an không tách ra t h ư ờ n g cùng hắn cùng đi đồng bạn cũng là sớm c o i chuẩn bị hướng về phía trên đài ném ra từng bó lựu đạn đem điều này đài chủ tịch đều nổ một mảnh hỗn độn a tới tham gia bán đấu giá người nơi nào sẽ nghĩ đến gặp phải những thứ này sự tình nhìn đến đây phát sinh bắn nhau r ồ n dập thét lên sông ra ghê tởm lại dám tới làm phá hư đều giết cho ta đấu giá sư giận d ữ h ế t hắn có thể chỉ là cái này bên trong đấu giá sư vẫn là cái này bên trong cổ đông lúc này đây lại là đấu giá trái ác quỷ, lại là đấu giá các loại kỳ chân dị thú đều là hết sức đáng giá cho nên hắn mới có thể tới tự mình chủ trì